Khuôn mặt Gia Kim lờ mờ xuất hiện ra. Cô nhìn cầu, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Con chim đen ấy đã biến mất. Cô lúc này mấy kẻ thở phào. Nhìn thấy Đào đã mở mắt, nhưng vẫn nằm bất động. Gia Kim lo lắng hỏi. Cô gặp ác Mộng sao? Đào nhỏ giọng. À, tôi đã ngủ đâu mà gặp ác Mộng. bác nãy tôi, tôi gặp quỷ... nếu là trước đây, gia kim sẽ cảm thấy nực cười và không tin vào mấy lời nói như thế này. Nhưng một lần trải qua cửa tử đã khiến cho cậu tin vào tâm linh. Cậu đưa tay lên lao những giọt mồ hôi trên trán của đào, rồi trấn an: "Cô tôi ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì cô đâu." Đào gật đầu, nhưng lúc này cô sực nhớ ra điều gì đó. Ngước mắt lên tò mò nhìn Gia Kim. Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh đang chăm sóc cho chị Linh chứ. Gia Kim không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ chăm chú nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên người cô. Câu nhẹ nhàng băng bó lại cho cô. Đào nhìn Gia Kim tỉ mỉ chăm sóc mình như vậy, trong lòng lại càng thêm cảm kích. Cô khai hỏi. Cậu có giận tôi không? Giận chuyện gì? Tôi đã đổ cháo lên tay chị Linh á. Gia Kim cố định lại miếng băng cho thật chắc chắn. Rồi mới ngẩng đầu lên. Chắc phải có lý do thì cô mới làm gì vậy. Bà cô có số điện thoại của tôi rồi phải không? Nếu bị làm sao thì gọi ngay cho tôi. Đừng cố chịu đựng một mình. Nếu như đêm nay tôi không quay lại... Chắc cô để với trường chảy máu cả đêm sao? Tôi uh, định chờ cái văn về phòng Rồi nhờ nó giúp á. Và Kim thở dài Không nói thêm câu gì nữa Khi thấy cậu định xoay người bước đi Đạo mới lúng cuốn Anh Kim à Kim quay lại Nhớ mắt nhìn cô Sao vậy? Đạo hạ thấp đôi mắt xuống Không dám nhìn thẳng vào cậu Cô ngại ngùng Anh ở đây với tôi thêm vài phút nữa được không? Lát bộ bình an của tôi bị mất rồi Tôi sợ là phải nhìn thấy những điều không hay như lúc nãy Thế cô muốn tôi đợi với cô bao nhiêu phút? Tôi không biết nữa Nhưng hiện tại tôi rất sợ phải ở một mình Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với anh Gia Kim đặt học y tế lên bàn Rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Đào Cậu chăm chú nhìn cô Có chuyện gì? Cô cứ nói đi à, Tôi có cái chuyện của mẹ anh cho bác Liên nghe Bác tôi nói phải quay video lại căn phòng của mẹ Gửi cho bác xem á Thì bác không biết được là mẹ cậu đang nuôi tới gì Nhưng mà mẹ cậu lúc nào cũng ở nhà Tôi có vào trong phòng của bà được Vậy nên tôi muốn nhờ cậu giúp Kim ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ừ. Vậy tôi sẽ dẫn mẹ ra ngoài chơi. Để cô chạy bị hành động nha. Đào nhìn Kim, vô thức mỉm cười. cười. Dạ. Khóe môi của Kim cũng khẽ cong lên. Cậu lấy trong túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa. Cô ngủ đi, tôi ra ngoài hút thuốc. Thấy vẻ mặt của Đào vẫn còn bất an. nên gia kim nói thêm yên tâm tôi chỉ đứng ngay cửa thôi không đi mất đâu mà cô lo nghe cậu nói vậy đào mới yên tâm nhắm mắt lại nhưng cô chỉ đang giả vờ mà thôi cô chờ cho cậu bước ra ngoài lại mở to mắt ra nhìn về phía cậu làm sao cô có thể bỏ lỡ khoảnh khắc được ngắm nhìn cậu như thế chứ gia kim đứng lặng im suy tư Nhìn ra ngoài vườn nhãn Trên tay kẹp một điếu thuốc Thỉnh thoảng lại đưa lên môi hít lấy một hơi Rồi nhả ra làn khối trắng mờ ảo Nhìn dáng hình nam tính Có chút ma mị của cậu Khiến cho đạo như bị cuốn hút Cô thật sự rất muốn được nằm trong lòng cậu Mà ngủ cho tới sáng Hút xong điếu thuốc đầu tiên Gia Kim lại lấy ra điếu thuốc thứ hai Rồi thứ ba Thấy cậu hút nhiều như vậy Trong lòng đào bắt đầu cảm thấy lo lắng Cô rất muốn lên tiếng nhắc nhở cậu Nhưng lại nghĩ đến thân phận thấp hẹn của mình Chỉ đành ngậm ngùi dỗi theo Hút xong điếu thuốc thứ ba Và khi búng tàn thuốc xuống đất Sau đó nhìn vào trong phòng Thấy cậu nhìn về phía mình Cô ngay lập tức nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say Bài giây sau Cô nghe thấy tiếng bước chân của cậu đi vào phòng Cậu đứng bên cạnh giường của một lúc Sau đó cậu đặt thứ gì đó lên gối của cô Rồi mới rời khỏi phòng Cô đưa tay lên gối Sợ xem da kim để lại thứ gì Khi đưa lên trước mặt nhìn Hóa ra đó là lá bùa bình an của cậu Nhìn lá bùa trên tay Sống mũi cô bớt giác cay xè Vành mắt đỏ ửng vì xúc động Dù không có được tình cảm của cậu Nhưng ít ra những lúc cô khó khăn Nguy hiểm nhất Cậu chưa bao giờ bỏ rơi cô Có lá bùa này bên cạnh Đào thấy an tâm hơn rất nhiều Cô mỉm cười Đặt lá bùa lên ngực mình Sau đó nhắm mắt lại Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau Nửa tháng sau Những vết thương trên người đào mới lạnh hẳn Tuy chỉ là những vết thương nhỏ Nhưng do bị mảnh thủy tinh đâm Nên vết thương lâu lạnh hơn bình thường Sáng nay Thành đến kiểm tra lại Tôi dặn dò cô chịu khó bôi kem nghị Nếu không những vết thương kia sẽ để lại sẹo Hôm nay Thành không còn nhắc đến chuyện hôm nọ nữa Chỉ có điều cô thấy anh có chút biểu cảm khác lạ Nhất là lúc anh bỏ chiếc ba lô từ trên vai xuống cô thấy anh nhăn mặt lại như thể đang bị đau chỗ nào đó cô lo lắng hỏi ủa anh đang bị đau ở đâu phải không thành có chút gượng lại sau đó cố rặn ra nụ cười. cười tôi không sao chỉ thương nhỏ thôi đào để ý thường ngày thành hay xắn tay áo lên nhìn rất khỏe khoắn nhưng hôm nay phần tay áo anh cài cúc lại chỉnh tề Mỗi khi anh cử động Phần tay áo lại co lên Để lộ ra những vết bầm tím Cô nghi ngờ nhìn chằm chầm vào cánh tay anh Sau đó không nhịn được Mà cầm chặt lấy cánh tay ấy Rồi bén thật cao cánh tay áo của anh lên Hình ảnh trước mắt khiến cho cô háo miệng sửng sốt. Cả một bên cánh tay của Thành bị bầm đen Những vết bầm trên tay cậu không khác gì vết bầm ở chân cô lúc bị bà nội phạt đánh cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đang bối rối của anh tại sao gì sao anh lại bị đánh là ai đánh anh vậy thành vội rụt tay lại bỏ tay áo xuống để che đi những vết bầm tím kia anh lạnh nhạt nói cô không thích tôi thì quan tâm tôi làm cái gì đúng là đào không có chút tình cảm nam nữ nào với thành Nhưng anh cũng không thể nói chuyện tuyệt tình như thế Nhớ trước đây Khi Gia Kim chưa tỉnh dậy Chính anh là người luôn bên cạnh giúp đỡ cô Có thể đối với cô Anh như một người bạn Một người anh em thân thiết Dù Gia Kim có cho anh vào danh sách nghi ngờ Thì cô vẫn luôn vững lòng tin với anh Cô tin rằng anh là một người tốt Anh quan tâm tôi như vậy Tôi quan tâm lại anh đó, cũng là lẽ đương nhiên thôi mà Với lại tôi thấy tò mò Tại sao một người hiền lành tốt bụng như anh đó, Mà lại bị đánh đến mức này Thành khẽ nhếch mép nở một nụ cười Vô cùng đau khổ Không nghe lời thì bị ăn đòn thôi Hả? Là bố mẹ đánh anh hả? Thành im lặng không lên tiếng phủ định Nghĩa là đào đã nói đúng Cô chưa từng đến nhà anh, cũng chưa từng gặp bố mẹ anh. Cô không biết bố mẹ anh nghiêm khắc tới cỡ nào. Không biết anh làm sai chuyện gì. Nhưng dù nghĩ như thế nào, cô cũng không thể hiểu nổi tại sao bậc phụ huynh có thể đánh con trai mình bầm dập tới mức này. Nhìn ánh mắt chất chứa muộn phiền của Thành, trong lòng đào dâng lên một nỗi xót xa. Hôm nay chủ nhật, anh có ca trực ở bệnh viện không? Thành lắc đầu, cô hỏi tiếp Chị, anh có muốn đến nơi này cùng tôi hay không? Đi đâu? Đến một nơi có thể xua tan đi những nguồn phiền trong lòng Thành hoài nghi nhìn cô Đạo Tinh nghịch nói tiếp Anh cứ đi theo tôi À nhưng mà khoan Đường đi đến đó nhỏ xíu à Chỉ đi được bằng xe đạp thôi ô tô không thể vào được đâu. Vậy thì tìm lối đi khác đi. Lối khác thì tôi không biết. Tôi nghe bạn bè bảo á, nếu đi lối khác á, thì phải vòng lên tận phố lần. Cô đọc địa chỉ đi. Tôi gõ là ra thôi. Đây đó là bãi đá sông Hoàng Hạ. Được rồi, đi thôi. Thành bật một bản nhạc nhẹ, sau đó chậm chậm lái chiếc xe. Rời khỏi nhà họ Phạm. Trên đường đi, Anh chăm chú lái xe. Còn đào thì đứa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Đi hết đoạn đường cánh đồng, Rồi cũng ra đến ngoài phố. Mọi thứ trên phố đều rất mới mẻ đối với cô. Cô chăm chú nhìn ngắm từng cung đường, Từng ngõ phố. Chiếc xe đang đi chậm chậm, Bỗng nhiên tắp vô lệ, Rồi dừng lại đúng chỗ cô bán hoa ven đường. ta nói Chúng ta mua một bó hoa nha à, Để làm gì? <cười> thích thì mua thôi Cô thích hoa gì? Đào cùng Thành xuống xe Nhìn chiếc xe hoa đầy đủ màu sắc Khiến cho cô phấn khích vô cùng Cô chọn một bó cúc họa mi Bởi cô thích sự dịu dàng Trong trẻo của nó Cô triêu anh <cười> Anh tặng cho tôi hả? Thành mỉm cười khẽ gật đầu Anh trả tiền cho cô bán hoa, rồi cả hai quay trở vào trong xe. Chỉ có điều khi hai người vừa xoay người lại, thì bất ngờ chạm mặt gia Kim. Bên cạnh cậu còn có chị Linh đi cùng. Vì bất ngờ gặp nhau trên phố như thế này, ai cũng bị ngẩn ngơ mất mấy giây. Mãi sau Thành mới là người chủ động lên tiếng. Trùng hợp gặp nhau đây, hai người cũng định đi mua hoa sau. Gia Kim vất lời câu hỏi của Thành Cậu không trả lời Cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái Cậu quay sang nói với Linh Em chọn hoa đi Nhìn thái độ của Gia Kim lạnh nhạt như vậy Đào cũng không muốn đứng lại đây thêm nữa Cô dục Thành Nè, mình đi thôi Cô bước lên xe Nhưng tâm tư nặng trĩu. Cô biết rõ hai người bọn họ có tình cảm với nhau Nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ tay trong tay, cô lại thấy nhói ở trong tim. Cô không thể ngăn cảm xúc của mình lại được, càng không thể cấm được trái tim ngừng yêu gia Kim. Cô nhìn xuống bó cúc họa mi trên tay, đưa một bàn tay lên, sờ nhẹ lên những cánh hoa mềm mại. Cô cố chấp hỏi Thành. Anh Kim với chị Linh chất hợp đôi phải không? Thành đưa mắt nhìn sang khuôn mặt trong trẻo Nhưng đầy vẻ muộn phiền của đào Anh gã tở dài Anh không biết trả lời sao cho trọn vẹn Nên anh giữ im lặng Cho đến khi hai người ngồi trên bãi đá sông Hoàng Hạ Anh mới chậm rãi kể cho cô nghe Tin từ khi mới lột lòng đó Đã bị bỏ rơi trước cửa nhà họ phòng Bà nội cứu mang em mấy một thời gian Sau đó vì bận Cho nên gia đình tôi xin bà Nhận Linh làm con nuôi Ba người bọn tôi lớn lên bên nhau cô nhau như anh em trong nhà Chỉ có điều Linh từ bé đến lớn Luôn dành cho Gia Kim một tình cảm rất đặc biệt Đào chỉ biết tròn xe mắt Nhìn Thành đầy ngạc nhiên Bởi lẽ cô luôn nghĩ rằng Linh chắc chắn gia thế cũng rất hiển hách Nên mới có thể làm bạn được Với Gia Kim và Thành Nhưng thật không ngờ, cuộc đời chị ấy lại bất hạnh như vậy. Cô trầm tư nhìn những con thuyền đang trôi trên dòng sông, rồi khẽ nói. Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Tôi nghĩ cô nên được biết. <cười> chị Gia Kim thì sao? Anh ấy có tình cảm đặc biệt với dì Linh chứ? Thành ném một viên đá xuống dưới sông sau đó mới nói. Trước đây thì không còn Bây giờ thì tôi không biết Ngập ngừng một chút Thành nói tiếp Tôi nghĩ dạo này Gia Kim quan tâm Linh đó, Là bởi vì cô ấy Đang mang trong mình người nói dối của nhà họ vào Đào dường như không tin vào những gì mà tai cô vừa nghe thấy Cô lắp bắp hỏi lại Anh nói sao Chị Linh đang mang con của Gia Kim hả Ừ, cái ngày cô bị ngã từ cầu thang xuống và bị hỏng phôi Bà nội vì sốt ruột nên tìm người khác lên một phần vì có tình cảm với Gia Kim Một phần muốn trả ơn cứu mạng nhà học phạm Cho nên quyết định mang thai được Trái tim đào lúc này tựa như bị một chiếc gai nhọn đâm vào Cô đau đớn siết chặt bó hoa cúc họa mi trong lòng Đã biết trước rằng Gia Kim mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về cô Vậy tại sao cô lại cảm thấy bức bối, khó thở đến như thế này? Cô im lặng một lúc thật lâu Cho đến khi nhịp tim đập trở lại bình thường Có mặt Thành ở đây Cô không dám để lộ cảm xúc thật của mình Cô nở một nụ cười Cố tỏ ra mình vẫn ổn <cười> Vậy tốt quá rồi Nhà Phạm có người nói dối. Bà nội không cần phải lo lắng đến bạc đầu nữa rồi Nhà họ phẩm tốt Nhưng còn cô thì sao Tôi nghĩ cô không ổn lắm thì phải Không, tôi ổn hả Nếu buồn thì cứ khóc đi cố giấu trong lòng làm cái gì Tôi biết cô thương gia Kim mà <cười> Đúng là tôi thích anh Kim thật Nhưng tôi biết vị trí mình ở đâu Tôi chỉ có thể chung chặt tình cảm này vào một góc trong tim mà thôi Vậy tại sao cô không thử một lần đi Thổ lộ tình cảm cho anh ấy biết à, Trên đời này á Việc can đảm nhất không phải là tỏ tình với người mình thích Cũng không phải theo đuổi người mình yêu Mà là âm thầm quên đi người mình từng ao ước được ở bên á Mây của trời Hãy cứ để gió cuốn đi Tỏ tình để làm gì Khi đã biết rõ câu trả lời Càng cố chấp lại càng khiến cho bản thân bị tổn thương Có những người đã định sẵn là không thuộc về mình Thì thôi Hãy chấp nhận và quên đi Tuy đau đớn và khó khăn Nhưng đó là cách tốt nhất cho cô bây giờ Gió ngoài sông vẫn thổi đều đều Từng ngọn tóc đã được búi gọn gàng của cô Bay nhẹ trong làn gió từ khi nào thành đã ngồi sát bên cạnh cô anh đưa tay vuốt ve lọn tóc xỏa trên má cô rồi thì thầm nói vậy làm tôi còn cơ hội phải không đào lắc đầu khẽ cười buồn <cười> tôi không có ý định lấy chồng không sao cả bất cứ khi nào cô đổi ý thì hãy nói cho tôi biết tôi sẽ theo đuổi cô Thế nếu 50 năm nữa tôi mới đối ý thì sao? Lúc đó anh vẫn chờ tôi hả? Đào chỉ muốn nói đùa Nhưng không ngờ anh lại chắc nịch trả lời Ừ, sao chứ? Câu nói ấy đánh động đến tâm can của Đào Cô bị sự chân thành của anh làm cho xúc động Và mắt trưng trưng Bởi cô đồng cảm và thấu hiểu cảm giác của anh lúc này Hai con người Hai tình yêu, hai luồng cảm xúc, thật khó có thể diễn tả hết. Cô tự hỏi tình yêu là gì, khiến cho con người ta đau khổ đến thế. Dù biết rõ rằng không thể đến được với nhau, nhưng vẫn cứ đâm đầu như một con thiêu thân. Điên cuồng yêu, điên cuồng đau khổ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đứng bật dậy. Cô cầm một viên đá ném xuống sông, quay ra nói với Thành. đưa anh đến đây để bớt buồn nhưng tôi lại vô tình làm anh buồn hơn rồi phải không? Không, tôi thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cô. Đào gật đầu. Sau đó chỉ tay xuống bờ sông. Anh có muốn bắt cá cùng tôi không? À, bắt cá sao? Ừ, à, mà anh. Bạn có biết con cá là con gì hay không vậy? Công tử nhanh anh á. biết đến học hành chắc là biết đâu ha thế mặt thành ngật ra đạo bật cười, <cười> con cái nó giống như con cua vậy đó nó sống như những tảng đá chỉ cần lật đá lên là thấy hả nè tôi dẫn đi bắt hai người rời khỏi bãi đá cho cùng nhau đi xuống bờ sông bây giờ đã sang thu cấy không còn nhiều như đợt mùa hè nhưng mỗi lần lật tảng đá lên vẫn còn rất nhiều con bò ra. Thành lần đầu tiên nhìn thấy những con cái càng đỏ, anh thích thú nó với Đào: "Hí, hey, đúng là có cái thật kìa. Ừ, Thì tôi đâu có nói dối anh đâu. Thành có vẻ hào hứng lắm. Tuy là anh bắt không chuyên nghiệp bằng cô, nhưng cô bắt được 10 con, thì anh cũng bắt được bảy, không thua kém bao nhiêu. Chỉ có điều bàn tay của anh bị đầy thương tích do bị nó kẹp." Đạo thấy vậy thì không cho anh bắt nữa Với bàn tay của anh còn phải làm những việc cao cả Không thể để anh bị thương được Tuy bắt được khá nhiều Nhưng đến cuối cùng Hai người lại thả chúng đi Thành nói với Đạo Khi nào tôi buồn á, Cô lại dẫn tôi đến đây nha ừ, Nhất trí Hai người nhìn nhau mỉm cười Ngày hôm nay bọn họ như hiểu nhau hơn Từ bây giờ đào có thể thoải mái nói chuyện, tâm sự với Thành, mà không phải lo ngại điều chi hết. Đối với cô, Thành như một người bạn, một người anh trai thân thiết. Cô muốn tình cảm của cô và anh mãi mãi vui vẻ, tự nhiên như lúc này. Thấy trời đã muộn, đào bèn dục Thành về. tuy lưu luyến, nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Lúc về đến nơi cũng đã quá trưa. mọi người đã đi nghỉ lão vì sợ tiếng xe ô tô sẽ đánh thức mọi người nên nói thành dừng xe ở ngoài cổng cô sẽ tự đi bộ vô nhà cô ôm bó cúc họa mi về thẳng phòng mình nhưng vừa vào đến phòng Cô thoáng giật mình khi thấy gia kim đang ngồi trong đó à, à, sao anh lại ở đây gia kim ngồi vắt chéo chân hai tay xỏ vào túi quần kiêu ngạo đáp nhà tôi tôi muốn ngồi đâu chẳng được cô cấm được tôi sao à vảnh cứ ngồi tự nhiên nước ở trên bàn á nếu khác thì cứ rót uống nha rồi cô không để ý đến gia kim nữa cô cúi xuống gầm tủ lấy ra một lọ hoa sau đó đổ một ít nước vào trong lọ rồi ngồi cắm những bông cúc họa mi để đặt ở trong phòng gia kim ngồi im lặng nhìn Đến lúc cô cắm xong Cậu mới lên tiếng Hoa đẹp hả Cô chẳng biết lời nói của Gia Kim là thật lòng Hay là mỉa mai nữa Bởi có khi nào cậu nói được với cô một câu tử tế Từ vậy Cô vẫn đáp lại lời cậu Dạ <cười> yeah, Đúng là rất đẹp Đẹp như cô vậy đó hả Lời nói của Kim Làm đào ngẩn ngơ mất mấy giây Nhưng mà cô tự trấn an mình là không được tin lời cậu nói Nhất định không được tin Cô bật cười, <cười> Cậu quá khen rồi Tôi chỉ là một cô gái quê tầm thường, Sao có thể so sánh với những bông hoa đẹp đẽ này được chứ Gia Kim kẻ nhích miệng cười Rồi đứng bật dậy Cậu tiến về phía cô Kéo người cô ép sát vào người mình Thái độ của cậu trong bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy của cô. Cậu. cậu hỏi: Cô với thằng Thành đang quen nhau phải không? Đột nhiên Gia kim trở nên lạnh lùng, nghiêm túc, khiến cho đạo có chút e dè. Cô khẽ cựa mình, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng càng làm vậy, lại càng khiến cho cậu áp sát cô Hưng Cô bất lực nghiêng mặt tránh ánh mắt của cậu Ngập ngừng nói Chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Gia Kim nhìn đào Đôi mắt ẩn đỏ lại đục ngầu Trong hốc mắt hiện rõ những tơ máu ra Cậu ghé sát mặt cô Nhấn mạnh từng câu từng chữ Cô nên nhớ Cô đang là người tình của tôi đó tôi không cho phép cô đi với bất kỳ người con trai nào khác ngoài tôi. cô nghe rõ chưa? sự vô lý của gia kim làm cho đào cảm thấy bất bình. mặt cô từ lúc nào đã nóng bừng. cô không nhịn nổi nữa, liền gắt lên. anh thôi đi. anh đừng biến tôi thành một kẻ xấu xa như thế nữa. anh và chị linh, hai người sắp có con với nhau rồi. tôi nghĩ thay vì ở đây quản lý tôi Xôi xét tôi, thì anh nên chạy đến chỗ của chị ấy Có tâm lo lắng chị ấy nhiều hơn mới phải Tôi chỉ muốn làm một người bình thường Có một cuộc sống bình thường như bao người khác Nên xin anh hãy buông thai cho tôi đi Đào vừa nói dứt không Thì bàn tay của Gia Kim chợt buông lỏng cô ra Vậy tiếp theo Cậu lại siết chặt 10 ngón tay Giống như muốn giam cầm, chiếm hữu cô. Cậu manh bạo đẩy cô vỗ góc tường Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn Nhưng rất nhanh sau đó Cậu lại buông cô ra Rồi xoay người bỏ đi Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu có hành động bối rối đến như vậy Nhìn ánh mắt có chút yêu thương của cậu Đáy lòng cô bỗng xe lại Khi ra đến bên ngoài cửa Bước chân da kim chợt dừng lại Cậu khẽ lên tiếng chiều nay tôi sẽ đưa mẹ ra ngoài. Tuy cậu nói lấp lửng thôi, nhưng vừa nghe xong, đạo hiểu ý ngay. Dạ. Yeah. Nhưng điện thoại của tôi là đời máy cũ, chất lượng camera không tốt. Anh có cái điện thoại nào không dùng cho tôi mượn được không? Quay xong tôi trả lại anh ngay. Dạ, kiếm rút chiếc điện thoại trong túi của mình, rồi quay lại đặt vào tay cô. chiếu điện thoại của tôi đi. mà khẩu làm sao tôi có thể cầm điện thoại của anh được? lỡ có ai gọi thì sao? hôm nay ngày nghỉ sẽ không ai gọi đâu. nói rồi kim quay người bước đi. đào nhìn chiếc điện thoại đời mới trên tay mà bất giác nắm chặt lấy như nắm chặt một món bảo bối. cả buổi trưa hôm đó cô luôn thấp thỏm ngồi ngoài cửa cây cành. Đợi khi nào xe của Gia Kim rời khỏi nhà họ phạm Là cô bắt đầu hành động Đến khoảng 2 giờ chiều Xe cậu mới bắt đầu lăn bánh Chờ cho chiếc xe đi khuất Cô liền đi thẳng lên nhà trên Cô chưa vội vào phòng của bà Thấm Mà lượng xung quanh nhà một vòng Sau khi thấy không có người qua lại, cô mới rón rén mở cửa phòng bà rồi bước vào bên trong. Tuy bây giờ là vào mùa thu, nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn còn nóng. Thế nhưng khi cô bước chân vào phòng bà thấm, cô cảm nhận có luồng gió thổi qua người, lạnh đến trùng mình. Cô chậm rãi tiến đến giữa phòng, rồi đưa mắt liếc một lượt. Hình ảnh con búp bê bằng sướng đặt ở trên đầu giường, đập vào mắt cô. Làm cô lạnh toát sóng lưng Không muốn chần chừ thêm nữa Cô giơ chiếc điện thoại lên Quay chậm chậm khắp căn phòng Cô quay thật kỹ để không bỏ sót một góc nào Đến cả trong tủ quần áo Cô cũng không bỏ qua Quay xong Nắm chắc phần video trong tay Cô bắt đầu rời khỏi phòng Trước khi ra khỏi phòng Đào khẽ hé mở cửa nhìn ra bên ngoài. Thấy không có ai qua lại. Đào khẽ thở phào, nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Thế nhưng chưa kịp đóng cánh cửa lại, thì bất ngờ bà tự từ đâu bước đến trước mặt cô. Ánh mắt bà ta đầy dò xét và nghi ngờ. Bà chủ không có ở nhà, cô vào phòng bà ấy làm gì vậy? Bị bắt gặp trong tình cảnh này, Đào bối rối không biết phải giải thích ra sao Phòng bà thắm trước nay chỉ có mỗi bà tự Là được ra vào dọn dẹp Ngoài ra không được phép của bà Thì tất cả người làm không được ai bén mảng tới Nếu bây giờ cô không giải thích được Thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết Như vậy khác nào rút dây động rừng Trong khi đó Mọi chuyện vẫn đang còn là ẩn số Chưa biết bà thắm nuôi thứ gì Cũng chưa biết bà làm vậy có mục đích gì Đằng sau bà Có ai bắt ép hay là chỉ đạo hay không Mọi thứ vẫn còn mông lung như vậy Cô không thể để lộ chuyện ra Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay Trong đầu cô chợt ré lên một ý nghĩ Cô khẽ mỉm cười Rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt bà tự Tự tin nói <cười> Dạ Dạ Kim để quên điện thoại trong phòng của bà chủ á Cậu gọi điện về nhờ cháu tìm giúp Điện thoại của cậu là thứ quan trọng Không thể vứt lên tinh được à, Nếu bà không tin á Bà cứ hỏi cậu ấy mà xem ạ Bà tự bán tính bán nghi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tai đạo Nhận ra đó là điện thoại của Gia Kim Bà mới nở một nụ cười Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn Hóa ra là vậy Tôi cứ lo cô tự ý vào trong phòng á Mà không ai bà chủ biết được Bảy cạo đầu cô đó Mà bây giờ cô có rảnh không Xuống bếp làm bánh cùng tôi đi à, Dạ cháu rảnh á Thoát khỏi ánh mắt ngờ vực của bà tự Đào cái thở phào trong lòng Chiếc điện thoại của Gia kim hôm nay đã cứu cô một mạng Cô vuốt ve nó Như thể đang ô yếm một bảo bối Sau đó cẩn thận cất vào trong túi áo Xuống dưới bếp Đào nhìn thấy một cái chậu bột đặt ở trên bàn ăn Cô tò mò hỏi Ủa, bà đến làm bánh gì vậy? Làm bánh dày đó Bà Kính rất thích ăn loại bánh này Nh Nhưng sao làm nhiều vậy? À làm nhiều một chút Chia cho bà con hàng xóm Lâu rồi bà Kính bận biểu ở công ty Không có thời gian đi hỏi thăm mọi người đó Nhà họ Phạm xưa nay vẫn hay làm vậy Nên anh Đạo cũng không lấy gì làm ngạc nhiên Càng ở đây lâu Càng tiếp xúc gần với bà Kính Cô lại càng thêm quý mến và nể phục bà Dù gia thế của nhà này rất hiển hách Nhưng bà chưa bao giờ có thái độ khinh miệt người làm Hay những người dân nghèo Bà lúc nào cũng hòa nhã Và quan tâm đến mọi người Đối với cô Bà là người vừa có tài vừa có đức Là người mà bất cứ ai nhìn thấy Cũng đều phải dành một sự kính trọng Bà tự giao cho Đào nhồi bột Còn bà ngồi cắt lá chuối Vừa làm bà vừa hỏi chuyện Cô nghĩ nội gián trong nhà này là ai? Bị hỏi đột ngột như vậy Trong lòng Đào có chút không biết phải trả lời sao Cô lắc đầu. Cháu cũng không biết nữa Nhưng mà chắc bà nội sẽ sớm tìm ra thôi Ừ, cũng mong sớm tìm ra Chứ sống mà bị sôi xét cảm giác không được thoải mái lắm Dạ cháu cũng mong vậy đó Bà tự im lặng một lát Rồi hỏi tiếp Nhưng mà sao bác cô lại không đến đây nữa Hồi đó bác cô và cô đã sắp tìm ra được nương thi rồi mà Đạo có cảm giác như bà tự đang dò hỏi cô vậy Cô sợ nói nhiều Sẽ để lộ ra điều gì đó nên muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Cháu cũng không biết sao Bác Liên không muốn làm nữa. Chắc có lẽ Bác ấy cũng như các thầy khác, thấy khả năng là không được, cho nên không dám nhận. À, tôi thấy lo cho nhà họ phạm quá. Ba cô giỏi đến thế mà còn không nhận giúp, vậy thì lãnh ít giữ nhiều rồi. Đào thở dài không nói gì thêm, chỉ tập trung vào làm bánh. thì hụt trong bếp đến gần chiều mới xong. Bà nội chia cho mỗi nhà bài cái bánh và nửa cân giò, sau đó bọc lại cẩn thận, rồi quay sang nói với Đào, con đi cùng ta đi. Bà đi trước, Đào cầm bánh và giò đi theo sau. Khi vừa ra đến ngoài cổng, bà đột nhiên quay lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, nở ra một nụ cười hiền hậu. Giấc trả cho con rồi Con cố gắng đợi đến khi qua đợt sóng to gió lớn này Nếu nhà họ Phạm còn được bình an Ta nhất định sẽ không để con thiệt thôi Ta sẽ gả con cho một người đàn ông dối dàng Và đặc biệt yêu thương con Ta đã ngắm được người đó cho con rồi à, Sao tự dưng bà lại nói đến chuyện này? Có phải... Sắp xảy ra chuyện gì hay không ạ? Ừ Chuyện gì đến thì sẽ phải đến thôi Muốn tránh cũng không thể tránh được Bà chấp tay ra sau lưng Tiếp tục đi trên con đường làng Nhìn dáng vẻ cô độc của bà Đôi mắt đào bỗng trưng trừng. Ông trời cho bà nhiều thứ Nhưng cũng lấy đi của bà rất nhiều thứ Chỉ trong vòng một năm Chồng Con trai, cháu đích tôn lần lượt ra đi Không biết bà đã phải chịu đựng Và kiên cường đến mức nào Mới có thể đứng vững được đến bây giờ Chỉ mong rằng sắp tới Dù có chuyện gì xảy ra Cũng mong bà luôn được bình an Dù là sắp xảy ra sống lớn Nhưng đạo thấy bà điềm tĩnh đến lạ Bà vẫn đi thăm hỏi những người hàng xóm Lúc nói chuyện cùng bọn họ Cô nhìn thấy vẻ mặt của bà vô cùng rạng rỡ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt vì thế cũng được giãn ra. Có vẻ như bà rất thích những buổi gặp gỡ, trò chuyện như thế này thì phải. Đáng lẽ ở cái tuổi của bà đã phải được nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu. Thì bà vẫn đang phải vất vả đánh bạc trắng đầu để cố giữ lấy công ty mà bao đời đã gây công xây dựng. Bà hỏi thăm nói chuyện với những người hàng xóm, đến tận khi trời tối mịt mới cùng Đào ra về. Sợ bà không nhìn rõ đường đi, Đào ôm lấy cánh tay bà, cùng đi trên con đường bê tông nhỏ. Bà bổ nhẹ bàn tay cô, cho bảo. Lần đầu mới gặp con đó, ta cứ nghĩ rằng con hiền lành như vậy, thì chắc là quý mỹ yếu đuối và nhu nhược lắm. Nhưng mà ta nhầm rồi <cười> Con thật sự kiên cường Mạnh mẽ hơn tàn ý Từ khi con về nhà ta Không ít lần con gặp trắc trở sóng gió Nhưng ta thấy con đều thích nghi và trải qua được Ta thật cảm thấy may mắn Khi đã gặp được con đó Đào nghiêng đầu Nhìn vẻ mặt phúc hậu của bà Nơi cổ họng có chút nghẹn nghẹn, cô rừng rừng nói Làm con may mắn mới gặp được bà mới đúng Bà không những chăm lo cho con, còn chăm lo cho cả nhà của con nữa Mặc dù con vẫn chưa làm được gì cho nhà họ phạm Nhiều khi con tự hỏi, nếu không gặp được bà Thì con biết số phận gia đình con bây giờ đang phải long đông phiêu bạc chúng nào nữa Bà nhẫn miệng cười, nắm chặt tay Đào. Cả hai đều cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Đến nhà, Đào đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Sau đó quay lại phòng của mình. Cửa vừa mở, cô đã thấy chuông điện thoại reo lên không ngừng. Cô vội vã tìm điện thoại, là mẹ của cô. Tự nhiên mẹ gọi cho cô, chắc chắn là có chuyện. Cô lập tức bấm nút nghe. Alo, mẹ Con đi đâu mà mẹ gọi chục cuộc á, Con không nghe máy vậy Dạ, con vừa có việc phải ra ngoài Có chuyện gì không mẹ Chị Quỳnh con bị tai nạn Đang nằm trong bệnh viện cấp cứu rồi Con bảo đến bệnh viện đi Dạ, con đến ngay Đào còn chưa nói hết câu Mẹ cô đã cướp máy. Lúc này cô cũng chẳng nghĩ được nhiều Vơ vội chiếc túi sách trên bàn tức tốc chạy lên nhà trên. Bốn định xin bà cho chú Vinh trở lên bệnh viện, nhưng vừa đến cửa cô gặp Gia Kim. Thấy cô hốt hoảng lo lắng, cậu liền hỏi: sao vậy? Gì? Chị gì tôi bị tai nạn nằm viện rồi, bây giờ tôi phải tới đó. Để tôi đưa cô đi. Gia Kim nhanh chóng kéo đầu ra xe, tắt dây an toàn cẩn thận cho cô xong, cậu mới bắt đầu nổ máy. suốt đoạn đường đi. đạo không còn tâm trạng để ý xung quanh, cô chỉ chậm chậm nhìn về phía trước, trong lòng thấp thỏm không yên. Gia Kim dẫn cô đến phòng cấp cứu, dường như bác sĩ ở đây đều biết cậu. Mọi người tuy bận nhưng vẫn khẽ cúi đầu chào. Còn có một vị bác sĩ chạy lại hỏi hàng. "Ồ, Gia Kim, lâu rồi mới gặp nghe, cậu đến đây thăm người ốm hay sao? Ừ, tôi muốn tìm một cô gái. Vừa mới cấp cứu lúc chiều nay được Bệnh nhân đó tên gì? À, dạ, là Phạm Thú Quỳnh ạ Bác sĩ khẽ châu mày Suy nghĩ vài giây Sau đó hỏi Có phải bệnh nhân bị tai nạn xe hơi hay không? À, dạ đúng rồi Bệnh nhân đã được chuyển lên khoa sản rồi Tai nạn không có gì nghiêm trọng Nhưng do va đập Nên cái thai trong bụng bị động Không biết đứa bé còn giữ được hay không nữa Nghe đến hai tự có thai Trong lòng Đào không khỏi bị sao động Cô ngựa bực nói Bác sĩ nói sao ạ Chị tôi có thai hả chị, chị tôi vẫn chưa có chồng mà Làm sao Liệu bác sĩ có có nhầm với người khác hay không Không đâu Chiều nay khoa cấp cứu Có một bệnh nhân nữ đó thôi Đào cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng chạy đến khoa sản. vừa nhìn thấy cô, bà Liễu đã lao đến, dùng tay liên tục đập mạnh lên người cô. cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cứ đứng đợi người ra chịu trận. gia Kim nhìn thấy cảnh tượng này, thì tỏ vẻ khó chịu vô cùng. cậu bước tới nắm chặt lấy cổ tay bà Liễu, đôi lông mày khẽ câu lại. có chuyện gì bất cứ bình tĩnh mà nói. Tại sao lại đánh em mấy giữa nơi như thế này Ta không hay cho lắm Biết mẹ mình đang trong cơn nóng giận Tâm trạng không được ổn định Đào kéo tay da Kim ra Rồi khẽ lắc đầu. Cô sợ mẹ cô đang trong lúc không bình tĩnh Sẽ nói ra những lời khó nghe với cậu Đầu đẩy da Kim ra sau lưng mình Rồi đứng trước mặt mẹ Có, có chuyện gì vậy mẹ Bà Liễu bất lực Buông thỏng hai cánh tay xuống Đã biết mẹ đang rất đau đớn Bức bối trong lòng Bởi đứa con mẹ yêu quý nhất Đang phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia Mẹ vẫn luôn thiên vị như vậy Vẫn luôn là như thế Đối với mẹ Cô giống như một món quà tặng kèm Có cũng được Không có cũng chẳng sao Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ mình Ánh mắt có chút bi ai xen lẫn buồn tuổi mẹ cô khóc cô cũng khóc giữa nơi hành lang dài sâu hút chỉ có những tiếng nức nghẹn ngào vang lên đầy chua xót mãi sau cô mới khó khăn lên tiếng chị con bị sao rồi mẹ cô quay mặt đi không trả lời bố cô thấy vậy liền vội lên tiếng chị con không sao rồi không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa Vậy, vậy con đứa bé thì sao Không giữ được Đào thẫn thờ nhìn chị gái Nằm trong phòng hồi sức Đôi mắt chị nhắm chặt Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống Cô không biết sau khi chị tỉnh dậy Biết con mình không còn trên đời nữa Chị sẽ sốc như thế nào Cô xót xa Nước mắt không ngừng rơi Đứa cháu đáng thương của cô Ngày hôm nay cô mới biết Sự hiện diện của thiên thần nhỏ ấy còn chưa kịp chào đã phải nói lời tự biệt một lúc lâu sau như sực nhớ ra điều gì đó cô gạt nước mắt rồi quay sang hỏi bố mẹ bố mẹ ruột của chị Quỳnh đâu ạ sao con không thấy đậu thấy rõ sự bối rối trong mắt của hai người bố cô cúi mặt nhìn xuống đất không dám nhìn cô con mẹ cô mãi mới chặn ra được một câu à, mình đi Mỹ rồi Bác Liên dường như không chịu đựng được sự giả dối này nữa. Bác hầm hực lên tiếng. Đến bây giờ mà hai người còn diễn kịch được hay sao? Sự việc đi tới nước này, con bé cũng đã đến lúc được biết sự thật rồi. Nổi đến đây, bác gọi cô lại ngồi xuống bên cạnh bác. Sau đó bác nói tiếp. Chẳng có bố mẹ ở Mỹ nào về nhận con hết. Cái Quỳnh và con vẫn là chị em ruột. Màn kịch này bố mẹ con dựng lên Để lựa con thai Quỳnh gả vào nhà họ Phạm thôi Đào chưa bao giờ nghĩ Cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng Chính những người trong gia đình mình Lại lừa dối mình một cách trắng trợn như thế Kể cả là cô có kém cỏi, Cô có không xinh đẹp bằng chị Nhưng cô cũng lại cho bố mẹ sinh ra kì mà Tại sao lại có thể đối xử bất công với cô như thế Cô cũng là con người, cô cũng có cảm xúc, cô biết vui biết buồn, biết giận hận, biết tổn thương. Cô không phải là một khúc gỗ, mà bố mẹ cô muốn ném đi đâu thì ném, muốn đục đẽo như thế nào thì tùy ý. Dù bị chính người nhà của mình làm tổn thương, nhưng lúc này Đào lại không rơi nước mắt. Vì cô biết rằng, dù muốn hay không, thì mọi việc đã rồi. Cô chẳng thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã này. Trải qua quá nhiều sự sợ hãi. Niềm tổn thương, tâm hồn của cô dường như đã chai sạn. Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn bố mẹ mình. Sau đó bật cười như một đứa ngốc. Cô nói <cười> Cảm ơn bố mẹ. Tất cả con tới nhà họ Phạm. Cuộc sống ở đó tốt lắm. Mà. Bà nội đối xử với mọi người đều công bằng như nhau. Không thiên vị Không có bị phân biệt Dù kể cả là người làm Bà vẫn luôn dành một sự tôn trọng Thời gian dài ở nhà họ Phạm Con nhận cho bản thân con Cũng rất có giá trị Chứ không hề vô dụng bất tài như bố mẹ nói Chính sự bất công coi thường của bố mẹ Đã vùi dập cô con gái nhỏ này của hai người cho con một lần hỏi thật bố mẹ đã bao giờ yêu thương con chưa đã khi nào coi con là con gái của hai người chưa lần đầu tiên nghe được những lời nói từ đáy lòng của cô bố cô giật mình nhẩn mặt lên nhìn cô vành mắt ông đỏ ửng ông đấm vào ngực mình liên tục như thể đang dằn vặt bản thân Một lúc sau ông mới khó khăn lên tiếng Đào à Bố xin lỗi Bố xin lỗi con Một câu xin lỗi Chẳng thể chữa lành được những ấm ức Những tổn thương Mà Đào phải chịu bao nhiêu năm qua Những ít ra thì bố cô cũng phần nào Nhận ra cái sai của mình Con mẹ cô vẫn ngồi im lặng Không một câu trả lời Không một câu an ủi cô biết cô chẳng thể mong chờ được điều gì từ mẹ cả từ bé đến lớn chưa bao giờ cô nhận được một chút ấm áp từ bà nên trong lòng cô vốn đã nguội lạnh rồi đúng lúc này bác sĩ ra ngoài thông báo quỳnh đã tỉnh người nhà có thể vào thăm bình thường mẹ cô sẽ bật dậy chạy như bay vào thăm chị nhưng không hiểu sao lúc này bà vẫn ngồi yên lặng Và dường như không có ý định đứng lên Bây giờ mọi sự chú ý dồn hết vào trong căn phòng hồi sức kia Nên chẳng còn ai bận tâm đến bà nữa Quỳnh đã tỉnh Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà Ai hỏi gì cũng không trả lời Bác Liên nói với Đào Buồn rồi Con về đi Bây giờ chắc chỉ con vẫn còn mệt Cần được nghỉ ngơi thêm Ngày mai con đến thăm sau đi con Bắt nhìn Gia Kim, kẻ nói tiếp Tôi nhìn cậu có chút quen quen Ờ, chắc cậu là lái xe của nhà họ Phạm hả? Phiền cậu đưa con bé về nhà giúp chúng tôi nha Hóa ra từ đầu đến giờ Gia đình cô cứ nghĩ Gia Kim là lái xe Nên chẳng ai hỏi han hay để ý gì đến cậu Cô định lên tiếng nói cho mọi người biết Nhưng bị cậu ngăn lại Chắc vì cậu cũng không muốn công khai thân phận của mình Cậu còn quay sang Lệ phép cúi đầu Nói với Bắc Liên à, Dạ vâng ạ Có lẽ vì nghe thấy tiếng đàn ông lạ trong phòng Nên lúc này Quỳnh bất giác liếc mắt qua nhìn Chỉ có điều vừa nhìn thấy Gia Kim Trong mắt cô mở căng hết cỡ Cả cơ thể rung lên Như thể đang kích động Cô túm lấy lớp áo trên ngực mình sau đó chỉ tay về phía gia kim, nghẹn lời nói. Thật sao bây giờ anh mới đến? anh biết hai tháng nay em tìm kiếm anh vất vả như thế nào hay không? con của chúng ta mất rồi, con của chúng ta mất rồi. câu nói của quỳnh vừa tốt trang khiến cho ai nấy đều sửng sốt. chuyện này quá trùng hợp đến mức khó tin. Bác liên sợ cô đang trong cơn hoảng loạn nên nhận nhầm người. bất ngờ vực hỏi lại Còn nói thật chứ Người đàn ông này Chính là cha của đứa bé sao Quỳnh nhìn chậm chậm bộ Gia kim. Ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó từ cậu Có lẽ cô đang muốn chính miệng cậu xác nhận điều đó là sự thật Có điều đứng trước ánh mắt tò mò của mọi người Gia kim vẫn rất điềm tĩnh Ánh mắt có chút lạnh nhạt câu chậm rãi nói cô nhận nhầm người rồi khi nhận được câu trả lời đôi mắt quỳnh hiện rõ nỗi thất vọng những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má đôi vai chị khẽ rung lên tiếng nức nở vang lên trong đêm nghe thật chạnh lòng và xót xa nhưng những người có mặt ở đây chỉ có thể đứng dỗi theo không ai dám lên tiếng Bởi chẳng biết trong câu chuyện này Ai đúng ai sai Quỳnh dường như đang rất tuyệt vọng Cô ném tất cả những đồ có trên giường vào người gia khiêm Cho gào lên Thân tôi Dám làm mà không dám nhận Lúc ở trên giường Anh đã hứa hẹn với tôi những gì Chắc hẳn anh còn nhớ chứ Vậy mà bây giờ anh phủi bỏ trách nhiệm Phủi bỏ tôi như chưa từng gặp gỡ Nếu biết anh là thằng đàn ông khốn nạn như thế này Tôi đã chăn Ngọc Công đi tìm kiếm anh. Nếu như vậy thì tôi đã không gặp tai nạn. Con tôi đã không chết yếu. Tất cả là tại anh. Tại anh. Gia Kim nhíu chặt đôi lông mày lại. Cậu nhìn thẳng vào Quỳnh. Khẳng định nói. Cô nhận nhầm người rồi. Đào từ đầu đến cuối. Chứng kiến một mạng này. Đầu óc của cô cũng bị rối theo Một bên là chị cô Một bên là cậu chủ Cô chẳng biết nên tin theo ai bây giờ Mặc dù cô đang rất sốc Nhưng cô vẫn cố gắng cặn hỏi Gia Kim Anh Kim à Anh tự nhớ lại xem Chắc có lẽ anh từng qua đêm với nhiều cô gái Nên không thể nhớ hết được Còn chị tôi chỉ qua đêm với một người Nên nhớ được rất rõ người đó vậy nên cô còn chưa kịp nói hết câu đột nhiên cánh tay bị da kim siết chặt nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cậu cô bất giác cảm thấy rét run không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó chỉ có thể nhìn xuống đất lí nhí giải thích tôi à, tôi không có ý nghi ngờ anh đâu là chỉ là tôi sợ anh qua đêm với nhiều cô gái Ch cho nên quên thôi Bàn tay da kim càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay đào hơn Cậu gắt lên Cô nói sẵn nó bậy cái gì vậy Cô hiểu về tôi được bao nhiêu Mà nói kiểu như hiểu tôi lắm vậy Tôi đã nói rồi Tôi không quen biết chị gái của cô Từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ Người duy nhất tôi đồng chạm tới Chỉ có mình cô mà thôi Khuôn mặt đào đang tái mét vì sợ Thì bỗng đỏ rần lên Vì câu nói ấy của gia Kim Cô thật không thể ngờ Giữa nơi có mặt đầy đủ bố mẹ và bác cô Cậu lại ngang nhiên nói ra công khai như vậy Làm cô thẹn tới mức Chỉ ước có một cái lỗ đi chui xuống Bố cô và bác Liên Còn chưa hết hoang mang về chuyện của chị Quỳnh Thì bây giờ lại đến chuyện của cô Bác Liên dường như không chịu đựng được nữa Liền lên tiếng Thế bây giờ rốt cuộc là sao đây? Quỳnh, con nhìn kỹ lại xem Có đúng là người đàn ông này hay không? Quỳnh đưa mắt nhìn lại ra khi một lượt nữa Lúc này cô không còn phản ứng mãnh liệt như lúc vừa nãy nữa Kẻ rủ mi mắt xuống mà nói Hình dáng thì có giống Nhưng giọng nói thì không giống Nghĩa là không phải người này Con, con cũng không biết nữa À mà chiếc điện thoại của con đâu Trong đó có một tấm hình Con chụp lúc anh ấy đang ngủ đó Túi sách và điện thoại của Quỳnh Được bà Liễu đang cầm Có lẽ bà ở bên ngoài Cũng chứng kiến tất thảy mọi chuyện Nên khi nghe thấy con gái hỏi đến Bà liền cầm cái điện thoại tới Quỳnh cầm điện thoại lên tìm kiếm Sau đó dơ bức ảnh trong máy lên cho mọi người xem vừa nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt gia kim liền giãn ra. cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô, sau đó đưa cho đào nhìn thật kỹ, rồi hỏi: cô nhận ra người này chứ? đào gật đầu. đây chẳng phải là long sao? vì là anh em họ với gia kim, nên họ chắc là cũng có nét tương đồng. chỉ có điều tên long này là kẻ trăng hoa. Tính cách cợt nhã, nên cô không có chút thiện cảm với người này. Lại thêm hắn ta đã có vợ. Chị cô dây vào loại người này, coi như bị xui rồi. Cô khẽ thở dài khuyên nhũ. Đứa bé cũng đã không còn. Chị hãy quên người này đi. Quỳnh đưa đôi mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đôi môi khẽ nhích lên, nở ra một nụ cười nhạt. Làm sao có thể quên được đây? Đạo đặt một bàn tay lên vai chị gái Rồi an ủi Tôi sẽ quên được thôi Nếu anh ta là người tốt Thì đã không bỏ rơi chị Với lại anh ấy đã có vợ rồi Đạo biết nói những lời này ra Sẽ làm cho Quỳnh đau lòng Nhưng cô phải nói thôi Bởi nếu chị cô cứ mãi ôm ấp hy vọng Chị sẽ lại càng thêm đau khổ mà thôi Quỳnh hất tay cô ra khỏi vai Lạnh nhạt nói Mọi người ra ngoài hết đi Cô muốn được nghỉ ngơi Ngày hôm nay Phải chịu đựng nhiều tổn thương như thế Cô cũng cần có thời gian để an tĩnh lại Vậy nên lúc này mọi người chỉ liếc nhìn nhau Sau đó chẳng ai nói với ai Lặng lẽ nhẹ nhàng bước ra bên ngoài Ra đến ngoài hành lang Bà Liễu lập tức kéo cô lại một góc Rồi trừng mắt hỏi Con giải thích đi Tại sao con lại ngủ với tài xế lái xe của nhà họ Phạm Chuyện này nói đến tai người khác á Con biết hậu quả như thế nào hay không Trời ơi đào Con từ trước tới nay là đứa hiểu chuyện Vậy mà mẹ không ngờ con lại làm ra cái chuyện tài trời này Thật đáng xấu hổ mà Đến nước này Đào đành phải khai thật à, Người đó là Gia Kim Là cậu chủ của nhà phạm đó Mẹ cô sắc mặt lập tức thay đổi Bà Đon đã kéo chồng mình đến Để chào hỏi à, Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu Chứ chúng tôi không ngờ cậu lại Đích thân đưa con bé đến tận đây để thăm chỉ đó Thật lòng chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh Gia Kim khẽ liếc ánh mắt về phía đào Sau đó cậu cũng vui vẻ Chào hỏi <cười> Cô chào hai bác Con cũng xin lỗi vì không nói rõ Là lỗi của chúng tôi Chúng tôi đã không nhận ra cậu Nhìn thấy cậu khỏe mạnh như thế này Chúng tôi đã mừng lắm rồi Còn chuyện gia đình tôi đã lừa dối cậu Mong cậu tha thứ cho Bởi lẽ vợ chồng tôi chọn cái đào để gửi về đó Vì con bé là đứa hiền lành hiểu chuyện Nó sẽ làm tốt công việc của một người vợ Như vậy gia đình tôi cảm thấy mới yên tâm hơn Những lời mẹ vừa nói ra Quả thật đào nghe không thấy lọt tai chút nào Chẳng phải là ba mẹ sợ gả chị Quỳnh Cho một người sống thực vật Thì sẽ hủy hoại cuộc đời của chị ấy sao Ban đầu cô không trách bố mẹ Bởi cô nghĩ một người không có tương lai Không có ước mơ như cô Thì bảo nhà họ phạm thay cho chị Cũng không sao cả Nhưng bây giờ khi biết được sự thật Họ lên hẳn một kế hoạch để lừa dối cô Khiến cô cảm thấy vô cùng bất mãn. Gia Kim sau khi nghe mẹ cô nói Sắc mặt không chút thay đổi Dù biết gia đình cô lừa dối nhà mình Nhưng cậu vẫn rất điềm tĩnh Cậu đưa tay ra Ôm siết lấy eo đào Bây giờ chuyện này đối với con Và cả nhà họ phạm Không còn quan trọng nữa rồi Với lại con thấy hai bác nói rất đúng Chỉ có Thu Đào là người phù hợp nhất Để gả vào nhà con thôi Bà Liễu nghe được những lời đó Khuôn mặt bớt căng thẳng hẳn đi Bà cười tươi rạng rỡ à, Bác nói đúng mà phải không à, Con Đào à rất hợp với nhà họ phạm Dạ đúng rồi. Ánh mắt bà Liễu nhìn về phía đạo có phần âu yếm. Cô biết ánh mắt của mẹ đang có ý gì? Đây chẳng phải ánh mắt mà mẹ thường hay nhìn chị Quỳnh, mỗi khi chị được khen thưởng hay sao? Có lẽ lúc này cô được Gia Kim khen, nên mẹ cô cũng đang rất tự hào về cô thì phải. Nhưng mẹ cô đâu biết rằng, trong lời nói của Gia Kim, Liệu rằng có bao nhiêu phần trăm là thật lòng Chị Quỳnh đã tỉnh Nên cũng không cần quá nhiều người ở đây nữa Với lại bệnh viện Cũng chỉ cho một người lại chăm sóc bệnh nhân Cho nên bà Liễu Dục Đào và Gia Kim ra về Trước khi về Đào kéo bác Liên ra xe ô tô Sau đó cho bác xem đoạn video lúc chiều cô mới quay Bác Liên xem đi xem lại đoạn video đó mấy lần Sau đó chỉ vào con búp bê bằng xứ Bác nói Đúng là bà ta nuôi nương thi rồi Nó trú ngụ trong con búp bê bằng xứ này Bác nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó Đang nhìn về phía máy quay Con đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của nó Thì kiểu gì thời gian tới Nó cũng không để con yên ổn đâu Vậy nên từ nay trước khi đi đâu Làm việc gì cũng phải nhớ mang theo lá bùa bên người Còn nhớ chứ Dạ Nhưng bây giờ đã biết được nơi ẩn nắp của Nương Thi rồi Bác có cách nào trị được nói hay không ạ Khó đó Nói đến đây bác kẻ thở dài Quay sang nhìn ra Kim Chuyện này chắc phải nhờ cậu Kim ra mặt Thì mới được rồi Ừm. Uhm... Nhưng mà con nghĩ mẹ con không thể nào nuôi nương thi để hại con được Không có lý nào bà lại hại con trai của mình Con nghi ngờ là trong chuyện này cô ẩn khúc chuyện đó bác à Ừ Vậy nên tôi mới nói phải đích thân cậu ra mặt mới được Cậu nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với mẹ cậu đi Thì mới có thể tìm ra chân tướng của sự thật Tôi nghĩ có khi Mẹ cậu cũng không biết là mình đang nuôi quỷ dữ trong nhà đâu bác cũng nghĩ là mẹ có bị người ta lợi dụng có phải không đúng dạ con hiểu rồi con cảm ơn bác ừ hai đứa về đi có chuyện gì thì gọi điện cho bác cả hai cúi đầu chào bác liên rồi cùng lên xe để trở về